Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một tuổi là một cô gái hết sức xinh đẹp Được rất nhiều người trong cánh đàn ông ngưỡng mộ Và xem nàng như là một mục tiêu cao vời vợi Cần phải chinh phục Long cũng rất thích Kiều Nhi Chỉ có điều Long cảm thấy mình với không tới Nên trước nay chưa từng bắt chuyện với cô Long nhìn Kiều Nhi rồi nói Ờ cho anh xin lỗi Vừa rồi anh mãi nghĩ mấy chuyện quá Kiều Nhi đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo xô xịch, rồi quay sang nhìn Long nói: "Có phải về chuyện tác giả của Kim Sơn không?" Long gật đầu ngạc nhiên: "Phải, sao em lại biết được việc này?" Kiều Nhi hơi thấp giọng, tỏ vẻ chẳng vui vẻ gì mà nói: "Tổng biên tập chỉ thị cho tôi lần này phải cùng anh hoàn thành chuyện ấy. Trần Đức Long, anh có biết là anh vừa mới kéo tôi chết theo anh rồi không?" Long lại gãi đầu gãi tai mà xin lỗi thêm lần nữa. Kiều Nhi cũng chẳng thèm để ý đến anh mà đã lập tức quay đầu đi thẳng, bỏ lại Long tiếp tục đứng tần ngần ở một chỗ. Hết giờ, Long rời nhiệm sở trở về nhà, chuẩn bị bữa ăn tối và ăn một cách thật nhanh chóng. Sau khi hoàn thành việc lật giật cá nhân, Long bắt đầu lên mạng truy tìm tiểu sử và tung tích cá nhân của Kim Sơn, hay nói cách khác là anh phải tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến ông Luân và phân tích ngay trong đêm nay để chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục đến nhà ông ta thiết phục cho xong nhiệm vụ của mình. Nhưng trước hết thì anh cũng cần phải tìm hiểu lý do chuyện lần này xảy ra khiến ông Luân từ bỏ bài viết có phải là do liên quan đến chuyện gì đó trong quá khứ hay không. Chợt điện thoại bỗng vang lên anh nhấc máy và thấy số điện thoại lạ, lòng nhíu mày tự nhủ không biết giờ này lại có ai muốn gọi điện đây. Nhưng anh chỉ thoáng nghĩ qua trong đầu như vậy thôi, anh nhanh tay ấn nút trả lời. Alo. Từ đầu dây bên kia liền có tiếng con gái vọng lại. Trần Đức Long. Lòng không biết đầu dây bên kia là ai, nghe qua thì giọng nói rất quen nhưng anh vẫn phải hỏi. Ai vậy? Có phải là Kiều Nhi không em? Giọng nói đầu dây bên kia chính xác là của Kiều Nhi, cô nhanh chóng trả lời xác nhận. "Phải, tôi đây." Long trả lời, "Đêm khuya như vậy em gọi anh có việc gì vậy?" Kiều Nhi bên kia đầu dây cười rất thích thú và nói, "Anh có rảnh không? Tôi có một chuyện muốn nhờ anh, anh xuống nhà đi, tôi đang đợi ở dưới nhà anh rồi." Long thở dài một hơi liền cúp máy, xem ra đêm nay anh lại phải thức trắng một đêm để tìm kiếm thông tin bổ đáp lại, cũng không biết tại sao cô nàng tiểu nhi này lại nửa đêm nửa hôm lại mò đến nhà anh ta làm gì, không biết. Long chậm rãi bước xuống nhà, mở cửa thì ra đã thấy Kiều Nhi siêu vẹo bước đi lạch lạc, trực như sắp ngã. À, thì ra là cô ta đang say rượu. Cô ta vừa say rượu lại còn có vẻ gì đó rất bực tức nữa. Long hắng giọng gọi, "Sao? Cô gọi tôi có chuyện gì vậy?" kiểu nhi siêu vẹo lí nhí nói được một câu. Anh thì liền bổ nhào về phía Long, gục vào người anh mà lịm đi. Long hơi hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng đỡ cô ta lên nhà, đặt cô ta lên chiếc giường nằm ngủ duy nhất của mình. Xong việc, anh liền thở phào một hơi rồi tự chửi rủa. Cô hết chỗ ngủ rồi hay sao? Nhà tôi trở thành cái nhà công cộng từ khi nào vậy? Nói xong, Anh liếc xéo qua nhìn Kiều Nhi một cái, nhìn cô ta đang say sưa ngủ ngon mà trông rất xinh đẹp. Có lẽ nếu vớ phải kẻ cơ hội nào đó thì hẳn là phải nhân lúc này cô đang ngủ say mà giở trò đối bại. Thế nhưng lòng không phải hạng người như vậy. Anh chỉ liếc qua một chút rồi đem chiếc chăn mềm trong góc giường đắp lên người cho cô. Sau đó, anh lại quay lại bản vi tính tiếp tục công việc tìm kiếm thông tin về ông luận. Đào Văn Luân sinh năm 1966 xuất thân trong một gia đình nhà giáo, bố là giáo viên, mẹ cũng là giáo viên. Ông lấy vợ năm 24 tuổi và có hai người con, nhưng đến năm 36 tuổi thì không hiểu vì lý do gì mà lại bỏ vợ. Người vợ đó của ông ta sau này cũng biệt xứ không rõ tung tích. Những thông tin trên liên quan đến ông Luân cứ xuất hiện liên tục, lòng phải cố sức đọc rồi tìm kiếm Đến cuối cùng, anh cũng đã có thể phát hiện ra một chi tiết có liên quan. Người con trai thứ hai của ông Luân. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net